Chương 9. Nỗi thống khổ của bà Weasley Sự ra đi đột ngột của cụ đâm Meredo khiến Harry cảm ngạc nhiên vô cùng. Nó vẫn cứ ngồi tại chỗ trên chiếc ghế đầy siêng xích, vật lộn với những cảm xúc dữ dội, đau buồn lẫn nhẹ nhõm. Tất cả pháp thần đoàn đều đã đứng dậy cho chuyện trò, thu dọn giấy tờ và cất chúng đi. Harry đứng lên, không ai có vẻ bận tâm đến nó một chút xíu nào, ngoại trừ mụ, ngoại trừ mụ phù thủy giống con cóc ngồi bên phải của ông Phú lúc này mũi đang chăm chú ngó xuống Harry thay vì ngó cụ Dumbledore như trước Harry kệ thay mũi ấy cố gắng nhìn vào mắt ông Phut hay bà Bones nó muốn hỏi là liệu nó có được tự do đi chưa nhưng Phut dường như quyết tâm không thèm để ý tới Harry nữa và bà Bones thì đang bận bịu với cái cặp hồ sơ của bà nó thành thử nhích chân nhích vài bước chân thăm dò về phía lối ra rồi khi thấy không ai kêu nó lại nó ù té chạy thiệt nhanh Nó, gần, nó chạy như bay, mấy bước cuối cùng đến cửa, giật mạnh cánh cửa mở ra và gần như đâm sầm vào ông Weasley, người đang đứng ngay bên kia cánh cửa, mặt mày tái lép, vẻ hãi hùng. Cụ đâm không nói, Harry kéo cánh cửa đóng sập uh, lại sau lưng nó nói, trắng án. Ông Weasley chụp lấy hai vai Harry, cười dạng dỡ, Harry thật là kỳ diệu, dĩ nhiên là họ không thể nào buộc tội cháu rồi nếu căn cứ vào bằng chứng. Nhưng cho dù biết vậy, bác vẫn không thể nào làm bộ là bác không Nhưng ông Weasley bỏ ngang câu nói Vì cửa phòng xử án lại mở ra một lần nữa Pháp thần đoàn đang lần lượt đi ra ngoài Ông Weasley kéo Harry đứng qua một bên cho họ đi ngang qua Ông kêu lên kinh ngạc Dâu ria quỷ thần ơi, cháu bị cả một bộ sậu Quan tòa đầy đủ xét xử hả Harry nói nhỏ Con nghĩ vậy Một hai hai pháp sư đi gật đầu với Harry khi họ đi ngang qua nó Một vài người bao gồm cả bà Boss nói với ông Weasley, chào nga thơ nhưng phần lớn đều làng tránh ngó đi chỗ khác. Ông Cornelius và mụ phù thủy con cóc gần như là người cuối cùng ra khỏi hầm ngục. Ông fudge hành động như thể ông Weasley và Harry là một phần của bức tường. Nhưng một lần nữa mụ phù thủy con cóc nhìn Harry với vẻ ước lượng đánh giá đối thủ.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 Ông Weasley vẫy tay ra hiệu cho Harry đi tới cửa Đi tới trước sau khi gót chân của Percy biến mất trên đầu cầu thang tầng thứ 9 Bác sẽ đưa cháu về nhà ngay để cháu có thể báo cho những người khác biết tin lành Bác cháu bác sẽ thả cháu xuống trên đường đi tới cái cầu tiêu ở Bernal Green đi thôi Vậy bác định làm sao với cái cầu tiêu đó? Harry hỏi, cười, vừa cười nhe răng, bây giờ mọi chuyện trên đời bỗng nhiên buồn cười hơn bình thường gấp năm lần. Nó bắt đầu ngấm niềm vui, nó đã trắng án, nó đã, nó sẽ được đi học lại ở trường Hogwarts. Hai bác cháu leo lên cầu thang, ông Weasley nói, Ôi trục bùa chú ếm đi là chuyện nhỏ, nhưng sửa chữa những ngươi hao không đáng nói bằng thái độ phải có đối với thói mọi dợ phá hoại tài sản công cộng Harry à. Trên khăm dân mắc có thể hấp dẫn một số phù thủy như trò đùa vui, nhưng việc đó còn nói lên một điều sâu sắc hơn, quá cát hơn và bác đây vì một ông Whistley lại bỏ lửng câu nói, hai bác cháu vừa đi tới hành lang tầng 9 và ông Cornelius đang đứng cách họ chừng vài bước chân, đang dù gì trò chuyện với một người đàn ông cao lớn, có mái tóc vàng óng mượt và một gương mặt lờ lợn nhọn hoắt.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 Tử thần thực tử và lần cuối nó nghe giọng nói Của người đàn ông đó Chế nhạo nó trong nghĩa địa Tối tăm khi chúa tể hắc ám Voldemort xa tấn nó Nó không thể tin rằng Lucius Malfoy dám nhìn thẳng vào mắt nó Nó không thể nào Tin là lão ta lại ở đây trong bộ pháp thuật Không thể tin là ông Connor Lewis Fuss đang nói chuyện với lão ta Khi mà Harry đã nói với ông Fuss Mới cách đây vài tuần Rằng Malfoy chính là một tử thần thực tử Ông Lucius Manfred cất giọng nhờ nhựa, ông bộ trưởng vừa nói với tôi về vụ sống lưới may mắn của trò Potter à, cái cách trò luồn lách ra qua lỗ lưới kín khít khao thật là đáng kinh ngạc, thực ra thực tình kiểu đó là, đó là kiểu rắn. Ông Weasley bố mạnh vai Harry để nhắc nhở, nó nói, ừ già, cháu giỏi thoát khỏi. Lão Lucius dương mắt nhìn vào mặt ông Weasley và ông Arthur Weasley cũng vậy nữa, ông làm gì ở đây hả ông Arthur? Ông Weasley đáp gọi lõn, tôi làm việc ở đây. Lucius Manfoy nhấn chân mày lên, liếc về cánh cỡ, cửa đằng sau vai ông Weasley. Chắc không, đâu phải ở đây. Tôi tưởng ông làm việc ở trên tầng 2 kia chứ. Ông làm cái gì liên quan đến việc chôm trẻ? Ừ, ông có làm cái gì liên quan đến việc chôm trẻ đồ chế tác của dân mắc về nhà rồi phù phép chúng không? Ông Weasley đáp cộc lốc, không. Ngón tay ông bây giờ Bộ so vova Harry, Harry hỏi lão Lucius Malfoy. "Vậy chứ ông làm cái gì ở đây?" "Tôi không cho là những vấn đề riêng tư giữa tôi và ông bộ trưởng có liên quan gì tới trò Potter à?" Lão Malfoy vươn thẳng vào áo trước, uh, vạt trước tấm áo thụng của mình. Harry nghe rất rõ tiếng leng keng êm ái của cái gì đó tựa như một túi đựng đầy vàng, rồi lão nói tiếp: "Thực ra, trò đằng hồng có được sự nuông chiều của những người khác chỉ vì bởi chỉ bởi vì trò được lão Dumbledore cưng nhất." Vậy ông bộ trưởng à chúng ta có nên Đi lên văn phòng của ông không Tất nhiên mời ông đi lối này Thưa ông Lucius Ông Phúc nói và quay lưng lại Ông Whistley và Harry Hai người đó vẫn xảy bước dài bỏ đi Nói với nhau giọng thì thầm Ông Whistley không chịu buông vai Harry ra Cho tới khi cả hai biến mất vào thang máy Harry bùng ra vẫn nộ Tại sao ông không đợi ngoài văn phòng ông Phúc Nếu họ có hẹn hò công việc với nhau Ông làm cái gì ở tuốt dưới này Ông Wesley tỏ ra cực kỳ hoang mang khi ông liếc nhìn sau, sau trước như thể để biết chắc để biết chắc là không có ai đang dình nghe lén. Nếu cháu hỏi thì bác nói hẳn là hắn đang tìm cách lẻn xuống phòng xử án tìm cách biết xem cháu có bị đuổi học hay không. Bác sẽ nhắn tin cho cụ Dumbledore khi bác đưa cháu về. Cụ nên biết Tay Malfoy lại bàn bạc với ông Fu. Dù ra đi nữa hai người đó có chuyện gì riêng tư gì với nhau vậy ông Weasley tức giận nói vàng theo bác đoán nhiều năm nay Manfoy vẫn phóng tiền vẫn phóng tay biếu sẽ ăn đủ thứ hắn đưa đến gặp gỡ những người có quyền rồi xin hắn xin dò ân huệ cản trở những luật lệ mà hắn không muốn thông qua ôi hắn con biết lớn lắm tay lưu siết Manfroy thang máy tới ngoại trừ một bầy thư báo chớp chớp bay quanh ông Weasley khi ông bấm nút tầng vành tay, trong thang máy không còn ai khác cánh cửa cọt kẹt đóng lại ông Weasley cáo cảnh xua xua bầy thư báo Harry nói chậm rãi. "Bác Weasley à, nếu ông Phut gặp gỡ những tự thần thực tử như ông Manfoy, nếu ông ấy tiếp xúc riêng với họ thì làm sao chúng ta biết uh, chúng không bị chúng không ếm mùa độc đoán lên ống?" Ông, ông Weasley lảo bảo: "Harry ơi, đừng tưởng chuyện đó chưa từng xảy ra cho chúng ta, nhưng cụ Damredor nghĩ là ông Phut hiện giờ vẫn còn hành động theo ý muốn của ông, mà điều đó theo như cụ Damredor nói cũng không tử tế nhiều nhõi gì, tốt nhất là lúc này đừng nói gì thêm về chuyện đó Harry à."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 Nhìn gần quá nên Harry thấy ông ta có vẻ yếu đuối và hơi ngu Mụ phù thủy thì nhe răng ra Một nụ cười vô duyên như nụ cười của các cô thi hoa hậu Và căn cứ vào những hiểu biết của Harry về bọn yêu tinh và nhân mã Hiểu như chúng chẳng bao giờ có cái nhìn nắm đuối loài người như bộ tượng miêu tả Chỉ có thái độ nô lệ thâm căn cô đế Của con gia tinh là trông có vẻ thuyết phục Nghĩ đến điều mà Harmony sẽ nói Nếu cô bé có dịp nhìn thấy bức tượng Của con gia tinh Harry nhe răng cười khỉ Nó dốc ngược bao tiền Và chút ra không chỉ 10 gallon Như đã vái thầm Mà chút toàn bộ số tiền trong bao Xuống cái hồn nước dưới chân những bức tượng Mình biết ngay mà Ron gào lên đấm, Nắm tay vào không khí Bồ luôn, luôn thoát được những chuyện như vậy Hermione trông rõ ràng muốn xỉu vì lo lắng khi Harry bước vào nhà bếp, giờ đây đưa đôi tay run rẩy lên che mặt, cô bé nói, họ phải thừa nhận bồ vô tội, không có tội danh nào buộc được cho bồ được, không tội nào. Harry mỉm cười, nói, vậy sao mà ai cũng ngu vía, cho dù mọi người đã biết trước, là mình được trang án, bà Whistley đang chùi mặt bằng cái tạp rè của bà, còn Fred và George. Và, gắn, và Ginny thì đang múa quay, múa may quay cuồng theo một điệu hát mà tụi nó đang hè nho giống lên. Harry được tha bổng, Harry được tha bổng, Harry được tha bổng đủ rồi yên nào. Ông Weasley quát, mặc dù ông cũng mỉm cười. Nghe đây, chú Sirius, Lysius Malfoy đã đến bộ pháp thuật. Chú Sirius đột ngột ngắt lời, cái gì? Harry được tha bổng, Harry được tha bổng, Harry được tha bổng. Ba đứa tụi bây có im không? Ừ, hai bác cháu tôi nhìn thấy hắn nói chuyện với ông Phus ở tầng 9 rồi họ cùng nhau đi về căn phòng về văn phòng của ông Phus nên báo cho cụ Dumbredo biết về vụ này. chú Sirius nói đúng vậy, chúng tôi sẽ báo cho cụ biết, đừng lo. tốt, tôi phải đi ngay, còn một vụ cầu tiêu dội ngược ở Benan ben Green đang chờ tôi. Molly, anh sẽ về hơi trễ, anh sẽ trực thay cho cô Toss nhưng chú Kingsley có thể, Kingsley có thể ghé qua ăn tối harry được tha bổng harry được tha bổng harry được tha bổng thôi đủ rồi fred george danny ấy là tiếng quát của bà wesley khi sau khi ông wesley đi ra khỏi nhà bếp bà nói tiếp harry lại đây ngồi xuống đi con bữa ăn trưa ăn bữa trưa của con đi hồi sáng con đâu có ăn được chút gì john và hermani tự ngồi xuống phía đối diện với harry Trông chúng có vẻ vui hơn bao giờ hết uhm, kể từ hồi harry đến số đến ở số 12 quảng trường grymaw đến giờ Và cảm giác nhà nhõm lơ ngừng của Harry tuy hơi bị vụ chạm chán với Lucius Malfoy chỉ kéo xuống một tí, giờ đây lại phòng căng và bay bổng lên. Ngôi nhà âm mưu bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn, dễ chịu hơn, ngay cả Critcher cũng có vẻ bớt xấu xí đi khi lão thò cái mũi dài như cái vòi của lão vô nhà bếp để dò la nguồn căng của sự ồn ào nó nhiệt. John lúc này đang múc từng muỗng bự tràng món khoai tây nghiền cho vô nước dĩa của mọi người, nó hớn hở nói dĩ nhiên một khi thầy đâm Rero binh vực bổ thì họ không có cách gì buộc tội bổ được ừ thầy đã lèo lái cái phiên tòa theo hướng có lợi cho mình dù vậy mình vẫn mong ước thầy nói gì đó với mình hay chỉ cần nhìn mình thôi Harry nói xong là cảm thấy ngay nó thiệt là đỡ vô ơn chứ đừng nói là trẻ con sau khi thoát ra câu sau và khi nó đang nghĩ đến điều này thì vết thẹo trên chán nó bỗng nó rát bỏng tệ đến nỗi nó phải giơ bàn tay lên vỗ lên vết thẹo Hermione trông có vẻ lo lắng chuyện gì vậy Harry lò vào cái thẹo Nhưng mà không sao đâu Bây giờ nó cứ phát cơn đau nhức muốt hoài Không một ai khác để ý đến chuyện đó Tất cả đều đang tự gắp lấy thức ăn Trong khi hả hê về vụ thoát hiểm may mắn của Harry Fred, George và Ginny vẫn còn hò hét Hermione có vẻ hơi băn khoăn Nhưng trước khi cô bé nói được điều gì Thì John đã hồ hởi nói Mình cá là thầy Dumbledore sẽ đến đây tối nay Để ăn mừng với tụi mình Bộ tin không? bà Weasley đặt xuống trước mặt Harry một đĩa một đĩa gà quay khổng lồ nói mà không tin là cụ Dumbledore có thể đến Zona lúc này cụ bận ghê lắm Harry được tha bổng Harry được tha bổng im ngay bà Weasley gầm lên mấy ngày sau Harry không thể không để ý đến một điều rằng có một người trong căn nhà số 12 đường quảng trường Grimmaud dường như không được vui mừng cho lắm dường trước việc nó sắp sửa về trường Hogwarts chú Sirius đã tỏ ra rất vui khi mới nghe tin đã siết chặt vai Harry và cười tét tét như tất cả những người khác. tuy nhiên chẳng bao lâu sau chú lại trở nên ưu tư và cọ cọ hơn cả trước, ít nói hơn với mọi người, kể cả với Harry và cả hai càng dành nhiều thời thì giờ hơn để tự nhốt mình với con Bubik trong phòng của má chú. vài vài ba ngày sau trong khi tụi nó đang kì cọ cái chặn bắt mốc mèo ở tầng 3, Harry nói riêng với Hermione và Ron nỗi lòng của nó. Hermione bèn nghiêm nghị bảo Bồ đừng có đâm ra mặc cảm tội lỗi Bồ là học sinh trường Hogwarts Và chú Sirius biết điều đó Theo mình chú ấy hơi ích kỷ Ron câu mày Trong lúc cố gắng cậy ra một cục Mốc tự lao đến bám cứng ngắc vuông ngón tay của nó Hermione Bồ nói vậy thì ác quá Phải là bồ thì bồ cũng đâu muốn tù túng trong căn nhà này Không có bạn bè gì hết Hermione nói Chú ấy sẽ có bạn bè, đây là tổng hành dinh của hội Phượng Hoàng, đúng không nào? Chú ấy chẳng qua là vẫn bám vô niềm tin, niềm hy vọng với chú của chú ấy là Harry sẽ đến đây ở với chú. Harry bắt miếng rẻ lau của nó hỏi, mình không nghĩ vậy đâu. Lúc mình hỏi mình có thể đến ở với chú được không? Chú đã không hề trả lời thẳng thắn Các Mayani nói với vẻ thông thái hiểu biết, chẳng qua chú ấy không muốn bồi thêm vô niềm hy vọng của chính mình. tình hy vọng của bị đuổi học như vậy cả hai chú cháu đều ở ngoài vòng pháp luật thôi đừng nói nữa Hồi chúng ta đến đây chúng ta đã, ta đã cạo được Bao nhiêu mốc meo rồi không Bà Wesley nói Các con đã hăng hái tình nguyện giúp đỡ hội mà Thì đó các con có thể đóng góp một chút công sức của mình Làm cho tổng hành dinh thành một nơi sống được John lầu bầu Con cảm thấy mình như một con gia tinh Đó bây giờ bổ hiểu ra các gia tinh Sống cuộc đời khủng khiếp như thế nào rồi Có lẽ bổ sẽ tích cực hoạt động cho hội gia tinh Hermione reo lên khi bà Wesley bỏ mặt lại bảo mặc hai đứa tụi nó ba đứa tụi nó với nhau cô bé nói mấy bổ nghĩ coi không chừng ý kiến này nghe hay nè tụi mình có thể tổ chức một cuộc tài mục một... tụi mình có thể tổ chức um, có tài trợ một cuộc tổng vệ sinh uh, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor để phơi bày cho mọi biết mọi người biết um, một cách chính xác thực um, một cách xác thực cái chuyện lau chùi quét dọn suốt cả ngày nó hại hùng như thế nào dẫn đến việc... Vận động cho um, Hội vận động cho quyền lợi gia tinh Việc này sẽ vừa gây quỹ Vừa làm tăng thêm ý thức John lầm bẩm hết sức tương tối Nhưng chỉ đủ cho một mình Harry nghe được thôi Tôi sẽ bảo trợ Cho bồ dẹp phứt cái hội thổ tà đó Càng tới gần Càng gần tới cu cuối kỳ nghỉ hè, Harry càng tư tưởng nhiều hơn đến trường Hogwarts. Nó nôn nóng gặp lại lão Hagrid, muốn chơi Quidditch, ích, thậm chí thèm đi lang thang qua những mảnh vườn rau, Đến mấy căn nhà lồng kiếng, thảo dược học, N nội cái chuyện được rời khỏi căn nhà bụi bặm ẩm mốc này cũng đáng ăn mừng rồi. Trong nhà này, một nửa số thủ hãy còn đóng kín chốt chặt và cứ đi ngang qua những chỗ tối tăm thì lại bị lão Gritcher khò khè khạc nhổ những lời lẽ năng mạ.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 Và không một ai kể cả chú Sirius có vẻ cảm thấy Harry cần biết thêm bất cứ điều gì ngoài những điều nó đã được nghe vào cái đêm nó mới đến. Vào đúng ngày chót của kỳ nghỉ hè, trong khi Harry đang hốt dọn phân cú, sản phẩm của con hewick thải ra trên đầu tổ quần áo thì Ron bước vào phòng cầm theo hai bao thư. Nó nhảy, nó thảy một, lên một cái cho Harry, lúc ấy đang đứng trên một cái ghế. John nói Danh mục sách giáo khoa vừa được gửi tới Hơi trễ, mình tưởng họ quên rồi chứ Thường thường họ gửi sớm hơn nhiều Harry quét nốt mấy cục cứt Con vô cái bao đựng rác Rồi liệu qua cái bao qua đầu John Rớt vô cái giỏ giấy vụn Cái giỏ này nuốt chừng cái bao rồi ợ Lên một tiếng rõ to Bây giờ Harry mới mở bao thư của nó Có hai miếng giấy ra bên trong Một là bức thư nhắc nhở thông thường Rằng ngày khai trường là ngày 1 tháng 9 Còn miếng giấy...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 Fred sởi lời bắt chuyện, tụi này đang thắc mắc ai đưa cuốn sách của Slinkard vô danh mục. George nói thêm bởi vì điều này có nghĩa là cụ Dumbledore đã tìm được một giáo viên mới chịu dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Fred nói, kể cũng hơi trễ. Harry nhảy xuống ghế đứng cạnh hai anh em sinh đôi hỏi, nghĩa là sao? Fred nói với Harry, tụi này nghe bằng nghe lén bằng bằng chứng nhĩ khi ba má nói chuyện một câu. Cách đây vài tuần, theo những gì Ba Ma nói, thì thầy dumbledore thiệt là khốn khổ trong việc tìm người dạy môn này năm nay. George nói, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu điểm lại những gì đã xảy ra cho bốn ông thầy cuối cùng dạy môn này. Harry dơ lên mấy ngón tay đếm từng đếm loại từng ông. Một ông bị đuổi, một ông bị chết, một ông bị thay chi nhớ, và một ông thì bị nhốt trong cái dương suốt 9 tháng trời. Ừ, em hiểu ý anh rồi. Fred chật hỏi, Có chuyện gì vậy John, John không trả lời, Harry quay lại nhìn John đang đứng ngay đơ, gắn cuốc, hám hốc miệng ra mà ngó chân chân cái thư của trường Hogwarts gửi nó Fred sốt ruột hỏi, chuyện gì vậy, anh chàng đi vòng ra sau John để đọc miếng giấy ra, qua vai John Miệng Fred cũng há hốc ra, huynh trưởng à Anh chàng trợn mắt ngó lá thư không thể nào tin được, huynh trưởng hả George phóng vọt tới trước giật cái bao thư trong bàn tay kia của John rồi chút ngược nó xuống. Harry nhìn thấy một cái gì đó màu đỏ thắm và vàng chéo rớt ra từ bàn tay của Ross bằng một giọng lặng trang. Ross nói: không đời nào, chắc là thư gửi lộn tiệm. Fred nói: giật lá thư trong tay John, dơ nó về phía ánh sáng như thể kiểm tra dấu đóng dấu đóng ngầm. Không ai đầu óc tỉnh táo mà lại chọn John làm huynh trưởng. Hai em sinh đôi lúc đầu. Lúc này, cùng lúc quay đầu lại và nhìn chằm chằm Harry. Tụi anh tưởng em là chắc mẻm. Just nói tức tối. "Tụi anh tưởng thật Damero chắc chắn chọn em chứ?" Fred nói, "Nào là thắng giải tam phát thật và đủ thứ." Joss nói với Fred, "Mình đồ chừng tất cả đồ điên ăn là hè nhau chống lại nó." Fred nói chậm rãi, "Ừ ừ, chúng mày đã chú mày đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi, Chà ít nhất thì một đứa trong đám bạn của chúng mày đã giành được quyền ưu tiên." Anh chàng xài bước đến bên chỗ Harry vỗ đồn đột lên lưng nó, trong khi John ném cho Ron một cái nhìn của trách, huynh trưởng, huynh trưởng Johnny Sirius CNN giật nhẹ trả cái phù hiệu huynh trưởng cho Ron, như thể nó như thể sợ nó lây sự ô nhiễm, lây sự ô uế cho mình, miệng rên rỉ, "Ôi, má sắp nổ tung bừng cho mà coi." Ron nãy giờ chưa nói được một lời nào, cầm cái bây giờ cầm cái phù hiệu lên chăm chú ngắm một, một lát rồi đưa nó ra cho Harry, như thể ngầm yêu cầu xác nhận à, xác định đó là đồ thiệt. Harry cầm thấy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 Cô bé vung vẩy lá thư trong tay, xúc động. Mình nữa, Harry, mình cũng được chọn làm huynh trưởng. Harry nhét trả cái phù hiệu vô tay John, nói nhanh. Không, John chứ không phải mình. Cái gì? John là huynh trưởng chứ không phải mình. Hermione cũng há hốc mồm ra. John à? Nhưng bổ có chắc không, ý mình nói. Cô bé thẹn đỏ mặt khi John quay lại nhìn với vẻ thách thức trên mặt. John nói, trên có tên của mình trên bao thư. Hermione tỏ ra bối rối hết chỗ nói. Mình... Mình, ơ, chà, giỏi lắm, John. Cái đó thiệt là không ngờ. George tiếp lời, hermani đầu gật gù Hermione càng đỏ mặt hơn bao giờ hết. Không, không phải, John đã làm được nhiều việc. Ơ, bạn ấy thiệt tình thì... Cánh cửa sau lưng hamani mở rộng thêm một chút. Và bà Weasley bước vào, bưng theo một đống quần áo mới giặt ủi. Bà đi tới giường, mắt liếc quanh tất cả bao thư rồi bắt đầu xếp mớ quần áo thành hai đống. Bà nói, Ginny nói là danh mục, uh, sách... Học rốt cuộc cũng đã được gửi tới Nếu các con đưa cho má Thì má sẽ đi ra hẻm xéo chiều nay Để mua sách cho các con Khi các con chuẩn bị hành lý John, má sẽ mua cho con bộ đồ mới Bộ đồ ngủ này ngắn ít nhất là 6 inch Má không thể nào tin được là con lớn mau dữ vậy Con thích màu gì George nha răng cười điệu hơn lời John Màu đỏ và vàng cho tiệp với cái phù hiệu của nó Bà Wesley vừa cuộn hai chiếc Vớ mò hà rẻ đặt lên đống đồ của John vừa lơ đãng hỏi Tiếp với cái gì của nó Fred nói với dáng điệu Cho qua phứt cái điều tội tệ nhất cho rồi Phù hiệu của nó Cái phù hiệu huynh trưởng mới tanh bóng láng dễ thương của nó Mất một lát mấy lời của Fred mới xuyên thủng được mối bận tâm Về bộ đồ ngủ của John Cái nhưng John con đâu phải John đưa, dơ cái phù hiệu của nó lên Bà Wesley bật ra một tiếng ré y như tiếng rẽ của hamani lúc nãy má không tin được, má không tin nổi, ôi John tuyệt vời làm sao! Một huynh trưởng, một người trong gia đình, mọi người trong gia đình đều là huynh trưởng. Bà Quistli đẩy George qua một bên để có thể nhào tới ôm chầm thằng con trai út. George giận dỗi nói: vậy còn Fred với con là hàng xóm nhà kế bên à? Khi ba con biết mà biết được, John, má rất tự hào với con. thiệt là một cái tin tuyệt vời. Không chừng rồi rồi con cũng sẽ trở thành thủ lĩnh như Beans và Percy. Con mới đi bước đầu tiên mà. Ôi thì là một điều tốt lành biết bao uhm, Xảy ra giữa tất cả nỗi lo toan này Má thiệt là xúc động Ôi Johnny Cả Fred và George cùng phát ra mấy tiếng nôn nẹ Ổn ào đằng sau lưng bà Whistly Nhưng bà Whistly không để ý Hai cánh tay bà vòng qua uhm, vòng quanh cổ John Ghi chặt và bà hôn tối tấp lên khắp mặt nó Cái mặt nó lúc này đã đỏ dần Thấm hơn cả cái màu phù hiệu của nó Nó cố gắng đẩy bà Whistly ra Cào nhào Má đừng Má bình tĩnh lại Bà Weasley buông John ra, nói không kịp thở, để xem nào sẽ là cái gì. Ba má đã thưởng cho Percy một con cú, nhưng mà con đã có một con rồi, lẽ đương nhiên. John trông có vẻ như không dám tin vào tai mình, nó nói, ý ý mà nói là... Bà Weasley âu yếm nói, con phải được thưởng về chuyện này, con thấy một bộ áo thụng mới có được không? Tụi con đã mua cho nó vài bộ, Fred nói giọng chan chúa trông anh chàng, có vẻ như đang thành thực hối tiếc về sự hào phóng này. Hay là một cái vạc mới cái của Charlie đã bị dì xét hết trơn hay là một con chuột mới hồi năm nào con thích con Scapers lắm mà mà John mở miệng nói một cách tràn trề hy vọng con xin một cây chổi bay mới có được không bà Weas gương mặt bà Weasley hơi khựng lại chổi bay là thứ mắc tiền lắm John bèn hất tấp nói thêm không cần một cái xịn lắm chỉ chỉ cần là một cái mới để có dịp đổi mới bà Weasley ngập ngừng một tí rồi mỉm cười lẽ đương nhiên là con có thể sắm một cái mới. Chà, má phải đi ngay nếu má muốn một cả muốn mua cả một cây trời mới. Má sẽ gặp lại các con sau. Johnny bé bỏng của má là một huynh trưởng cơ đấy. Má đừng quên mà đừng quên đóng gói hòm tiền của các con một huynh trưởng. Ôi, má nghe mà buồn rùn cả người. Bà lại hôn đánh chuột uh, hết sức kêu lên má rôn một lần nữa rồi bà bươn bà đi ra khỏi phòng. Fred và George nhìn nhau. Fred nói với một giọng lo âu, sợ um, sự. John à, em không để bụng giận tụi anh, à, không hôn mừng em chứ hả? Zos nói. Tụi anh có thể nhún đầu gối cúi chào nếu em thích. Zon quắc mắt nhìn hai anh có kỉnh. Ôi im đi! Một nụ cười độc địa tét từ mang tay này đến mang tay kia của Fred. Anh chàng nói. Không thì sao? Phạt cấm túc tụi anh hả? Zos cười khẩy. Mình quá, mình khói, mình khoái coi nó làm thử quá. Hermione tức giận nói. Zon có thể phạt các anh nếu các anh không coi chừng nghe vậy, Fred và Ross phá ra cười nằng nẻ, còn John thì lòng... Fred giả bộ dương sợ nói: "Ross à, với hai người này trong tình hình, trong tình cảnh của tụi mình, thì sắp tới nhất cử nhất động của tụi mình sẽ phải cẩn thận lắm lắm mới được." Ross lắc đầu, ừ, có vẻ những ngày xé dào phạm pháp của tụi mình, rốt cuộc cũng phải chấm dứt thôi. Và một, và với một tiếng ầm khác vang lên, hai anh em sinh đôi đột thổ biến mất. Hermione điên tiết, trừng mắt ngó lên trần phòng bọn Hermione giờ đây có thể nghe tiếng Fred và George phá ra cười rung rinh căn phòng ngủ ở tầng ở tầng lầu trên hai người đó đừng để ý họ làm gì John họ chỉ ganh tị với bồ mà thôi John cũng ngước lên ngước nhìn lên trần nói với vẻ đầy ngờ vực mình không nghĩ là hai ảnh ganh tị hay ảnh hay nói chỉ mấy thằng ngu mới làm hình trưởng nhưng cho dù vậy, John nói tiếp với giọng phấn khởi hơn Hải không bao giờ có được trổi mới mình ước gì mình được đi theo má để lựa má sẽ không đời nào đủ tiền mua nổi cho mình một cây tia chớp nhưng má nhưng mà có loại quét sạch mới ra cũng tuyệt ừ mình nghĩ mình nên nói với má là mình thích một cây trộn chỗ... quét sạch để má biết vậy thôi Nó lao ra khỏi phòng bỏ lại Harry một mình với Hermione Không biết tại sao Harry tự dưng thấy Mình không muốn ngó mặt Hermione Nó quay về phía cái giường của mình lượm mớ Áo quần sạch mà bà Wesley đã đặt lên đó Rồi băng ngang qua căn phòng đến bên cái giường Hermione mở miệng thăm dò Harry Giỏi lắm Harry nói giọng hồ hởi đến nỗi Nghe không giống giọng nó chút nào hết Nó vẫn không nhìn Hermione Lỗi lạc, huynh trưởng, tuyệt cú mèo Hermione nói Cảm ơn ơ Harry à Mình có thể mượn con Hedwig để gửi thư cho ba máu mình biết tin không? Họ sẽ vui mình lắm. Ý nó, mình nói là huynh trưởng, à, là khái niệm ba máu mình có thể hiểu được. Vẫn nói bằng giọng hồ hởi dễ sợ vốn không phải của nó, Harry nói. Được, không hề gì, cứ xài nó. Nó trồm qua cái dương, xếp quần áo vào đáy dương và giả bộ lục lọi cái gì đó trong khi Hermione đi tới tủ áo gọi con Hedwig xuống. Vài phút trôi qua, Harry nghe tiếng mở cửa, cửa mở ra nhưng nó vẫn gặp đôi người cúi long khom trên cái giường lắng nghe. Âm thanh duy nhất mà nó có thể nghe được là tiếng cười khẩy của bức tranh trúng trơn trên tường và cái giỏ rác ở góc phòng đang ho khạc ra mấy cục phân cú. Harry đứng thẳng lên, ngoài nhìn ra sau lưng, Hermione và Hedwig đều đã đi rồi. Harry vội vã băng ngang căn phòng, đóng cửa lại rồi chậm rãi quay về rừng và ngồi lún, người xuống nệm, ngó năm năm nhìn chân tục quần áo mà không thấy gì cả. Nó quên bén đi rằng các huynh trưởng sẽ được chọn trong năm thứ năm. Nó quá, nó đã quá lo lắng về khả năng bị đuổi học đến nỗi uh, không dặn con dàn trí để mà nghĩ tới cái sự kiện là những phù thủy phải bay đến một số người nào đó. Nhưng giả sự dụ như nó nhớ ra, giả dụ nó có nghĩ đến việc ấy thì nó định trông chờ cái gì nào? Không phải điều này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 Giọng nói lại vang lên tôi giỏi hơn về môn quyết đích nhưng tôi không giỏi hơn về bất cứ môn nào khác harry nghĩ điều đó rất khoa đúng nó không hỏi dân hơn john về những môn học trong lớp còn những hoạt động ở ngoài lớp thì sao thế còn những cuộc mạo hiểm mà nó john và Hermione đã tham gia với nhau kể từ khi nhập học trường Hogwarts mà mối nguy hiểm thường còn tệ hơn là bị đuổi học thì sao giọng nói vang trong đầu john giọng nói vang trong đầu harry cất, cất lên Thực ra thì John và Hermione hầu như cũng luôn luôn cùng mạo hiểm với tôi. Harry cãi lại chính mình. Nhưng không hẳn là luôn luôn. Hai đứa tụi nó không cùng tôi chiến đấu với lão Quirrell. Tụi nó cũng không đánh nhau với Riddle và giám thần. Tụi nó không tống khứ tất cả những tên giám ngục vào cái đêm. Chú Sirius trốn thoát, trốn chạy. Tụi nó cũng đâu ở trong nghĩa địa, địa với tôi. Cái đêm mà Voldemort trở về. Và cái cảm giác đối xử ác nghiệt tương tự như cảm xúc đã áp nó. vào cái đêm đó mới đến... Đây lại dâng lên một lần nữa Harry tức tôi nói Tôi chắc chắn là đã làm nhiều hơn Tôi đã làm nhiều hơn bất cứ đứa nào trong hai đứa tụi nó Nhưng có lẽ giọng nói nhỏ nhẹ văng lên thẳng thắn Có lẽ thầy đâm ra không chọn huynh trưởng theo tiêu chuẩn Đứa nào đâm đầu vô nhiều tình huống nguy nguy hiểm hơn Có lẽ thầy cho Chọn họ theo những lý do khác John ăn hẳn phải có điều gì đó mà người khác không có Harry mở mắt Nhìn qua kẽ ngón tay như... Những cái chân có móng vuốt của tủ Quần áo nhớ lại những gì Fred đã nói Không ai có đầu óc sáng suốt Mà lại chọn John làm huynh trưởng John không hề xin sỏ thầy Dumbledore Cho nó cái phù hiệu huynh trưởng Đây đâu phải là lỗi của John Chẳng lẽ nó, Harry, bạn thân nhất của John trên đời này Lại đâm ra vị trí Vì đã không được cái phù hiệu Rồi cười nhạo heo hai ông anh sinh đôi Ở đằng sau lưng John Phá thối John Chỉ vì lần đầu tiên John đánh bại Harry Về một mặt nào đó nghĩ tới đó thì Harry nghe tiếng bước chân John lên cầu thang, nó đứng dậy, rửa mắt kiếng ngay ngắn và gắn nụ cười tét tét lên mặt. khi John lại ảo chờ, lại xuyên qua cánh cửa, John hí hửng, vừa bắt kịp má, má nói sẽ má sẽ mua một cây chổi quét sạch nếu má kham nổi. Harry nói sướng, Harry nói và cảm thấy nhẹ nhõm khi, khi nghe giọng chính mình không còn hờ hời giả tạo nữa. nghe này, John bồi giỏi lắm nụ cười biến dần khỏi gương mặt John. nó lắc đầu, mình không đời nào nghĩ đó lại là mình, mình cứ tưởng sẽ là Bồ. Harry nói vô tình, vô tình bắt trước Fred. Không, mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cuộc đời. Ron nói, "Ừ ừ, mình cho là, mà thôi tụi mình nên đóng gói hòm xiển cho rồi, đúng không?"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 ra đặt lên trên cái áo thụng xếp ngay ngắn như thể để xem hiệu quả tương phản của màu đỏ trên nền đen Mãi đến khi Fred và George vô phòng đề nghị giúp nó gắn cái hiệu phù hiệu lên chán bằng bùa dính vĩnh viễn thì John mới cần cẩn trọng gói cái phù hiệu trong bộ với màu hà rẻ của nó rồi bỏ vô dương khóa kỹ lại Bà Wesley đi hẻm xéo về vào khoảng 6 giờ chiều mang nặng chữ những sách và một hộp quà dài được gói cẩn thận trong một Tấm giấy nâu dày John đón cái gói quả ấy từ tay mẹ Với tiếng rên to đầy khao khát Bà Wesley nói đừng mở ra ngay Khách đang đến ăn tối Má muốn tất cả các con xuống dưới nhà hết Nhưng ngay khi bà Wesley vừa khuất đi John xé toạc tờ giấy trong cơn điên um, Rồi tỉ mỉ xem xét từng Phân từng ly cây trổi mới toanh của nó Nỗi sung sướng lồ lộ Có vẻ mặt đê, ngê ng đê mê ngây ngất Ở tuyết dưới tầng hầm Bà Wesley đang xăng qua bàn Ăn đầy ắp một biểu ngữ ghi Chúc mừng John và Hermione, các tân huynh trưởng, trông bà vui hơn bao giờ hết. Trong suốt kỳ nghỉ hè, khi Harry, John, Hermione, Fred, George và Ginny đi vào phòng, bà nói với tụi nó. Má tính là chúng ta sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ, chứ không chỉ là một bữa tối thông thường. Bà nói thêm với nụ cười dạng dỡ và gương mặt, dạng dỡ cả gương mặt. Ba của con và anh Bill đang trên đường, về đó John, má đã gửi cú cho cả hai người và họ mừng lắm. Fred trợn tròn mắt. Chú Cyrus, thầy Living, cô Tons, chú Kingsley, các sắc Capone đã có mặt và thầy Moody mắt điên lồ cộp đi vô phòng khi Harry vừa tự rót cho nó một cốc bia bơ. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, thấy anh đến tôi mừng quá, bà Weasley sáng ngời nét mặt nói tiếp khi thầy Moody mắt điên rũ rũ cái khoác đi đường của ông. Tụi tôi đã muốn nhờ anh từ mấy bữa nay, anh có thể dòm một cái vô trong ngăn kéo bàn viết trong phòng khách để tụ cho tụi tôi biết cái gì ở trong đó không. Tụi này đã không dám mở ra vì sợ rồi gặp, gặp, mà gặp phải cái gì đó. Quậy tưng bừng. Chuyện nhỏ mà chị Molly, con mắt pháp thuật màu xanh ánh điện của thầy. Moody xoay uh, hướng lên trên và và cái nhìn chăm chăm của thầy xuyên qua trần nhà bếp. Phòng khách, khi con ngươi um, của con mắt pháp thuật co lại, thầy lầm bấm. Cái bàn giấy ở góc phòng phải không? Ừ, tôi thấy nó rồi. Ừ, một ông kẹ chị Molly. Chị có muốn tôi lên đó và chửi và khử phứt nó đi không? Bà Wesley tươi cười, "Không, không, tôi sẽ tự làm chuyện đó sau. Mời anh uống nước. Thực ra thì chúng ta đang có một bữa tiệc mừng nho nhỏ." Bà khoát tay ra dấu về phía tấm biểu ngữ và vừa âu yếm nói vừa xoa tay đồ, vừa lấy tay xoa đầu John. Huynh trưởng thứ tư của gia đình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 Chứ không thì cụ đâu có phong chức cho trò John tỏ ra hơi sướng sốt Với cách nhìn sự việc như vậy Nhưng ba và anh cả của nó Vừa đến đúng lúc Để miễn cho nó cái chuyện rắc rối đáp lại Câu nhận xét của thầy Moody Bà Wesley đang ở trong một tâm trạng phấn chấn đến nỗi Bà không thèm phàn nàn cái chuyện họ dẫn về nhà Cả lão Mundo Ghost. Lão đang mặc một chiếc áo khoác dài Lòng thòng trông lại phồng lên Một cách kỳ quái Ở những chỗ không phải là chỗ phồng để Không phải là chỗ để phồng lên Và lão nhất định không chịu cởi áo ra Và mắc lên cùng chỗ với áo khoác đi đường của thầy Moody Khi mọi người đã có ly trong tay Ông Weasley nâng ly của ông lên nói Tôi cho là chúng ta nên cụm một cái Để chúc mừng John và Hermione Các tân huynh trưởng của nhà Gryffindor John và Hermione dạng giữa mặt mày Khi mọi người uống mừng hai đứa nó Rồi vỗ tay hoan hô Tôi chẳng bao giờ được làm huynh trưởng. Cô nó hớn hở nói sau lưng Harry khi mọi người kéo nhau về phía cái bàn để tự lấy thức ăn. Tóc của cô bữa nay màu đỏ màu cà chua chín và dài tới thắt lưng. Trông cô giống như chị của Ginny. Cô nói tiếp, hồi đó thầy chủ nhiệm nhà của tôi còn nói là tôi thiếu những phẩm chất cần thiết nào đó. Ginny hỏi trong khi đang cựa, đang lựa món khoai tây nướng. Như phẩm chất gì ạ? Cô to nói, nó đáp như khả năng cư xử đàng hoàng chẳng hạn, zini bật cười, hamani có vẻ như không biết nên cười hay không và lờ đi bằng cách hấp một ngụm bia bơ thiệt to, món bia một ngụm bia thiệt to món bia bơ rồi bị sặc um, bia nghẹn thở, zini đấm thùng thụp lên lưng hamani hỏi, còn chú sirius thì sao, chú sirius còn chú thì sao chú sirius chú Sirius đang ở ngay bên cạnh Harry phát ra một tràng cười nghe như tiếng chó sủa không ai thèm chọn chú làm huynh trưởng đâu chú Vinz bị phạt cấm túc bị phạt cấm túc quá nhiều fan nhưng Lupin là chó ngoan anh ta được cái phù hiệu huynh trưởng thầy Lupin nói tôi nghĩ là cụ Dumbledore đã có lẽ hy vọng là tôi có thể kiềm hãm phần nào mấy người bạn thân nhất của tôi nhưng tôi cũng không cần phải nói là tôi đã thất bại một cách thảm hại Tâm trạng của Harry đột ngột phấn chấn lên Ba của nó cũng chưa từng là huynh trưởng bao giờ Bỗng nhiên bữa tiệc dường như thú vị hơn rất nhiều Nó chất thức ăn đầy dĩa của nó Cảm thấy yêu mến hết thảy mọi người trong phòng Ron đang nổ vong miệng về cái chổi mới của nó Với bất cứ ai chịu khó nghe Từ số 0 lên 70 Chỉ trong 10 giây đâu có tệ đúng không Nếu so với sao chổi 2 chục Chỉ từ số 0 lên 60 Và đó là nói khi Gió đuôi thuận lợi theo như tạp chí chổi nào Hermione thì đang nói với thầy Lupin Pin Một cách nghiêm túc về quan điểm của cô bé đối với quyền lợi yêu tinh Ý con nói là nó cũng vô lý như phân biệt người sói vậy Thầy có đồng ý không? Nó cũng phát sinh từ cái điều kinh khủng Là các pháp sư tự cho họ là cao quý hơn những sinh vật khác Bà Weasley và Pin thì đang tiếp tục cuộc tranh luận muôn thuở Của hai mẹ con về mái tóc của Pin là hết chỗ nói mà con thì đẹp trai như vậy, nếu ngắn hơn một chút thì coi đẹp hơn nhiều đúng không Harry? Harry hơi giật mình khi bị hỏi ý kiến. Ơ con không biết." Nó nhẹ nhàng tách ra khỏi hai mẹ con bên và đi về hướng hai anh em Fred và George đang bí mật dù gì với lão Mundugud ở góc phòng. Lão Mundugud ngừng khi, ngừng nói khi thấy Harry nhưng Fred nháy mắt và ra dấu cho lão, cho Harry đến gần hơn. Anh ta nói với lão Mundugud không sao chúng ta có thể tin tưởng Harry nó là người giúp đỡ tài tránh của tụi tôi. Dott đưa tay về phía Harry nói coi bác Munduck cho tụi mình cái gì nè. Bàn tay đầy nhóc một thứ gì đó trông những trông như những cái kén thôi cái kén đen thui quéo quắt quắt quéo từ trong mớ đó phát ra tiếng nổ lốp bốt mặc dù chúng hoàn toàn bất động. Fred nói hột giống dâu đồng tụi này cần cho chúng ăn cho Cần chúng cho mấy đồ ăn vặt trốn việc như nhưng chúng là chất liệu cấm mua bán loại C, thành ra tội này muốn có nó thì hơi bị khó khăn một chút. Fred nói, vậy thì 10 galeon cảm mớ nhé bác Monocutus. Đôi mắt quầng thâm trũng sâu của lão Monocutus càng test rộng hơn, lão nói, chả bỏ công tôi chịu khó uh, chịu khổ đi lấy chúng, rất tiếc các cậu ạ, nhưng dưới 12 thì tôi không bớt một nút đâu. Fred nói với Harry Bác Muldugut khoái dẫn một tí. John nói, đúng vậy. Chuyện dẫn hay nhất của bác là từ trước tới giờ là trả. 6. Sickle cho một bao viết lông ngũ ngẹt mực. Harry đó, kín đá khuyên, coi chừng. Fred nói, cái gì? Má đang bận, nâng niu huynh trưởng. John tụi mình khỏi lo. Harry nói rõ ra, nhưng thầy Moody có thể để mắt tới các anh. Lão Muldugut lo lắng, ngoái nhìn qua vai. Lão cằn nhằn, giỏi, thấy hết. Thấy được điều đó, thôi được. Các cậu 10 các cậu. Mười vậy nếu các cậu lấy phút chúng đi Hoan Harry Fred mừng rỡ reo lên Sau khi lão Muldigert đã trút cạn túi lão Vô những cái bàn tay chìa ra của hai anh em sinh đôi Rồi lon ton đi về phía bàn thức ăn Tụi mình nên đem mấy thứ này lên lầu ngay Harry ngó theo Fred và George Cảm thấy hơi băn khoăn Chẳng qua là nó trượt nghĩ đến chuyện Ông bà Weasley sẽ muốn biết làm sao mà Fred và George Có tiền để kinh doanh tiệm dẫn Khi họ rốt cuộc phát hiện ra chuyện làm ăn của hai anh em này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 Mặc cảm tội lỗi đè nặng trong lòng, Harry nghe tên nó được ai đó nhắc tới. Giọng trầm sâu của chú Kingsley Suckerball vẫn có thể nghe rõ giữa trường cuộc trò chuyện huyên huyên xung quanh. Tại sao cụ Dumbledore không chọn Harry làm huynh trưởng? Thầy Lupinda, cụ có lý do của cụ, chú Kingsley Suckerball vẫn khăng khăng. Nhưng nếu chọn Harry thì điều đó cho thấy sự tin tưởng vào nó. Đó là điều tôi muốn làm, đặc biệt khi mà tờ báo... Tờ Nhật báo tiên tri cứ phải ngày lại chơi nó một vỗ. Harry không quay đầu nhìn lại, nó không muốn thầy lưu Bim và vào chú, hay chú si... Kingsley Shacklebolt biết là nó nghe lắm. Nó đi theo lãm Muldugut trở lại bán ăn, mặc dù nó không đói một chút nào hết. Niềm vui của nó trong bữa tiệc bốc hơi nhanh chóng, y như khi ập đến. Nó ước gì nó được lên giường ngủ ở trên lầu. Thấy Moody mắt điên đang hí hít hửi một cái cẳng gà bằng cái phần mũi còn lại còn sót lại của ông hiển nhiên là ông không dò được không dò tìm được dấu vết gì của thuốc độc bởi sau đó bởi vì sau đó ông dùng răng xé ra, xé một miếng da ra john đang nói với cô Tons, cái cán làm bằng gỗ sồi tây ban nha với lớp sơn bóng chống mùa yểm và bộ phận kiểm soát chấn động cài sẵn bà wistly ngáp dài thôi tôi nghĩ tôi nên dẹp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 Lại đây thầy có cái này có thể làm cho con vui Thầy móc từ một trong một cái túi bên trong cái áo thụ một, Ra một tấm ảnh phù thủy cũ te tua Vẫn giọng lò bò thầy mút đi nói Hội Phượng Hoàng đầu tiên kiếm được hồi tối hôm qua Khi thầy đang tìm cái áo khoác tàng hình dự chữ Bởi vì Portmore không có thói quen trả lại cái tốt nhất cho thầy Nghĩ là người ta có thể thích xem nó Harry cầm tấm hình Một đám người trông không đông lắm một số vẫy chào họ, một số vẫy chào nó, một số nhấc mắt kiếng lên nhíu mắt lên nhìn lại nó. thầy Moody chỉ vào chính mình nói một cách không cần thiết chút nào. đây là thầy. thầy Moody trong hình không thể nhầm lẫn được, mặc dù tóc ít bạc hơn và một cái hơn một tí và cái mũi vẫn thì còn nguyên si thầy nói tiếp và đây là cụ Dumbledore bên cạnh thầy, bên kia là Di Disco còn kia là Maclean Mac Bà bị giết 2 tuần sau khi chụp tấm hình này. Họ giết cả gia đình bà, kia nữa Frank và Alice Longbottom. Bao tử Harry vốn đã nôn nao sẵn chật quặn lên khi nhìn thấy Alice Longbottom. Nó biết gương mặt tròn trịa thân thiện của bà rõ lắm mặc dù nó chưa từng gặp bà bởi vì hình ảnh của bà cứ như huấn đúc ra con bà Neville. Thầy, đi làm... Thầy Moody lầm bầm. Những người xấu số đáng thương thà chết còn hơn chịu đựng điều xảy ra cho họ kia là Emeline Vance, con đã gặp bà ấy rồi, và đây hiển nhiên là thầy Lupin, Benji Fenwick. Ông ấy cũng tiêu rồi, chúng ta chỉ tìm được chút đỉnh của ông ấy mà thôi, chuyển qua bên cạnh. Thầy chọc tấm hình mấy người tí hon trong hình nhích ra hai bên để cho những người bị cho khuyết có thể nhích lên phía trước. Đây là Edgar Bons, anh của bà Emilia Bons. Họ giết ông ta và cả vợ con, ông ấy... Là một pháp sư vĩ đại Đây là Sturgis Portmore Mẹ ơi. Trông anh ta trẻ quá Đó là Caradoc Diamnon uhm, Biến mất 6 tháng sau khi chụp hình này Chúng ta không bao giờ tìm được thi thể của ông Dĩ nhiên là lạc Hagrid trông y, như, y chang như hồi nào đến giờ Đây là Enfias Dog Con đã gặp ông ấy Thầy suýt quên mất trước đây Ông hay đội cây nón hết sức ngố Còn đây là Zidane Brilwest Cần tới năm thử thần thực tử mới giết được ông và người em trai, Faiar. Hai anh em đã chiến đấu như những người anh hùng ngoan cường tới hơi thở cuối cùng. Những người tí hon trong ảnh tự đùn đẩy qua lại với nhau và những người bị khuất đằng sau hiện ra phía trước. Đó là em trai cụ D'Ambredo, cụ Albert Ford. Thầy chỉ gặp cụ ấy có một lần một bậc kỳ đời, kia là Miedo. Đích thân Voldemort giết bà Đây là Sirius Hồi chuối còn cắt tóc ngắn Và đây Thầy nghĩ là con sẽ thích Trái tim Harry nức nở Ba ma nó đang tươi cười với nó Họ ngồi ở hai bên Một người nhỏ con Mắt mỏng mọng nước Mà Harry nhận ra ngay Là đuôi chuồn Hắn là kẻ đã ban đứng chỗ Ở của ba ma nó cho Voldemort Và đã góp phần vào cái chết Của ba ma nó Bằng cách đó Sao Thầy Moody hỏi Harry ngước Lên nhìn gương mặt hốc hác Chẳng chịt những cái thẹo Của thầy, thầy Moody Rõ ràng là ông tưởng ông đã làm cho Harry vui thích Cố gắng nở lại nụ cười Harry nói Ơ, Dạ thưa thầy con vừa mới nhớ ra Con chưa đóng gói xong Nó chưa kịp chế ra cái món mà nó Chưa đóng gói xong Thì chú Sirius đã qua giúp nó miễn được cái rắc rối Đó khi chú cất tiếng Hỏi thầy khỏi khiến thầy Moody đi quay sang chú Anh có cái gì đó anh mắt điên Harry bèn nhân lúc đó đi ngang qua nhà bếp Lách qua cánh cửa và đi lên, lầu tha, đi lên cầu thang Bước Trước khi có người thì gọi nó lại Nó không biết tại sao nó lại bị xúc động mạnh như vậy Nói cho cùng thì nó đã nhìn thấy hình ảnh của ba, nó, ba má nó trước đây Và nó đã từng gặp đuôi trường rồi cơ mà Nhưng để cho họ hiện ra trước mặt nó như thế Và lúc bất ngờ nhất Nó tức tối nghĩ đâu ai muốn như vậy Đã vậy lại nhìn thấy những gương mặt vui vẻ Kia vây quanh họ Benji Fenwick Người chỉ còn xót lại một chút tàn tích Zidane Brilwell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 Nó lên tiếng thăm dò, chào Không có tiếng trả lời Nhưng tiếng khóc nức nở vẫn tiếp tục Nó leo tuốt những bậc cầu thang còn lại Hai bậc một bước băng ngang qua hành lang Mở cánh cửa phòng khách ra Một người nào đó đang ngồi co rúm dựa bức tường tối thui Bàn tay cầm đũa phép toàn thân rúm động Vì những cơn thổn thức Còn còn cái xác nằm sóng xoài Trên tấm thảm bụi bặm Trong vạt ánh trăng rõ ràng là đã chết Chính là John khi tất cả không khí dường như biến khỏi buồng phổi của Harry, nó cảm thấy như thể nó đang rớt xuyên qua sàn. đó nó đóng băng, John chết không không không thể nào. nhưng mà khoan đã không thể nào John còn ở dưới nhà mà nó khan khan gọi bà bà Wesley, bà Wesley vừa khóc, nước nở vừa chữa cây đũa phép, run rẩy run bày vào xác chết của John đọc thần chú kỳ kỳ cà, kỳ cục đùng cái xác của John biến thành sắc của bin nằm ngửa giang tay xoãi chân mắt mở to vô hồn bà quistli càng không nước nở thảm thiết hơn kì kìa kì cục bà lại nhẹn ngào đọc thần chú đùng xác chết của ông quistli thay thế cho xác của bin cặp mắt kiếng siêu lệch một dòng máu di gì dì chảy xuống mặt ông bà quistli xen gì không không kìa kì cục kìa kì cục đùng xác chết của hai đứa con trai sinh đôi đùng xác chết Percy đùng xác chết harry Harry chừng mắt ngó, cái xác của nó nằm trên sàn la to. Bà bác ra khỏi đây ngay để cho người khác chuyện gì đó. Thầy Lupin bước vô phòng bóng sát có thầy là chú Sirius cùng với thầy Moody lột cộp đi. Theo phía sau, thầy Lupin nhìn từ bà Wesley đến xác chết của Harry trên sàn và dường như hiểu người ra ngay. Tức thì rút ra cây đũa phép, thầy hô lên giọng kiên quốc rõ ràng. Kỳ gà kỳ cục, cái xác của Harry biến mất. Một trái cầu, óng ánh như bạc lơ lửng trên... Uh, chỗ trước đó có cái xác của Harry và thầy Liusby lại vẫy cây đũa phép một lần nữa và trái cờ và trái cầu bạc biến mất trong cụm một cụm khói mờ bà Wesley cố nuốt nước mắt nhưng rồi lại bò ra một trận bão khóc lóc mặt vùi trong hai bàn tay chị mụ chị Molly thầy Liusby bước tới gần bà cất giọng cất giọng ngao ngán chị Molly đừng lập tức bà Wesley gục đầu lên vai thầy Lưu Bin khóc mùi mẫn thầy Lưu Bin vỗ đầu nhẹ, bà nhẹ nhẹ dịu dàng nói chị Molly chỉ là một ông kẹo thôi mà chỉ là một ông kẹo ngông nghếch bà Wesley dèn dĩ than uh, kể trên vai thầy Lưu Bin tôi cứ thấy họ uh, chết chết hoài lúc nào cũng thấy tôi chiêm bao thấy thấy chú Sirius Vẫn còn đâm năm nhìn cái khoảnh thảm chỗ ông kẹ đã đội lốt xác chết Harry nằm lúc nãy, thầy Moody thì đang nhìn Harry nó tránh ánh mắt thầy, nó có cảm giác ngổ ngộ là con mắt pháp thuật của thầy Moody đã theo dõi, nó suốt từ lúc nó ra khỏi nhà bếp, bà Wesley lúc này cô nén đau khổ, cuốn quýt chùi mắt bằng cổ tay áo, đừng nói cho anh Arthur biết, tôi không không muốn cho ảnh biết, tôi ngu ngu quá thầy lưu Binh đưa cho bà một cái khăn tay và bà wesley hỉ mũi giọng bà run run bác xin lỗi chắc harry bác xin lỗi chắc con không nghĩ chắc con nghĩ bác không ra gì thậm chí không đuổi đi nổi một ông kẹ harry ráng mỉm cười bác đừng nói như vậy nước mắt lại trào ra bà wesley nói chẳng qua là là bác lo quá một nửa gia đình ở trong hội kín nếu mà qua được trận này tất cả bình yên vô thì là cả một phép màu kỳ diệu và Percy thì không thèm lý tới gia đình. Nếu xảy ra chuyện khủng khiếp gì đó mà mình không thể dàn xếp được thì sao? Và sẽ ra sao nếu cả nếu bác và bác Arthur bị giết? Ai sẽ chăm sóc Ginny và Ron? thầy Lupin cứng rắn đáp: Thôi đủ rồi chị Molly à. Lần này không giống như lần trước đâu. Hội bây giờ đã được chuẩn bị chú đáo hơn. Chúng ta có thuận lợi ngay từ đầu. Chúng ta biết âm mưu của Voldemort. Bà Weasley thốt ra một tiếng thét khiếp sợ nho nhỏ khi nghe âm thanh cái tên Ôi chị Molly thôi đi mà, đã tới lúc chị tập nghe quen cái tên đó Chị nghĩ coi tôi không thể hứa hẹn là sẽ không có ai bị thương tổn gì hết Không có ai có thể cam đoan như vậy Nhưng so với lần trước chúng ta phe này khá hơn nhiều lắm Lúc đó chị không ở trong hội nên chị không biết Lần trước chúng ta bị bọn thử thần thực tử áp đảo về số lượng 1 trại 20 và bọn chúng tỉa dần chúng ta từng người một Harry lại nghĩ đến tấm ảnh, nét mặt tươi cười của ba ma nó, nó biết thầy Moody vẫn đang quan sát nó. Chú Sirius đột ngột nói, đừng lo lắng về Percy, nó sẽ quay lại. Voldemort sớm muộn gì cũng sẽ trườn mặt ra không khai, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi hắn lộ mặt rồi, cả cái bộ pháp thuật sẽ phải cầu xin chúng ta tha thứ cho họ. Chú Kê đang nói thêm, và tôi không chắc là tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của họ. Thầy Liupin hơi mỉm cười, còn chuyện ai sẽ chăm sóc cho John và Ginny nếu chị và anh Arthur chết, chẳng lẽ chị nghĩ là tụi tôi sẽ để mặc các cháu chết đói sao? Bà Weasley mỉm cười vẽn lẽn, bà chuối mắt lại nói lầm bẩm tôi ngu quá. Mười phút sau Harry về phòng ngủ của nó và sau khi đóng cánh cửa lại, nó không thể nghĩ là bà Weasley. Ngu ngốc, nó vẫn còn nhìn thấy hình ảnh ba ma nó tươi cười với nó từ trong tấm ảnh cũ te tua không hay biết là mạng sống của họ cũng như của bao nhiêu người chung quanh họ đang đi tới hồi kết thúc. Hình ảnh của ông kẹ đội lúc xác chết của từng người trong gia đình Weasley cứ thay phiên nhau vụt hiện lên trước mắt Harry. Đột nhiên cái thẹo trên chán nó lại đau nhói và ruột gan nó quặn thắt hại hùng. Thôi đi mà, mà nó khuyên nó nói một cách kiên quyết vừa xoa xoa cái thẹo trong khi cơn đau dịu đi dấu hiệu thứ nhất của chứng điên nói chuyện với cái đầu của mình. Một giọng nói danh ma phát ra từ bức tranh